Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rõ ràng em đã ăn giấm của anh cùng với Linh Na. Anh không bương ta cô mà ép hỏi. Tôi, tôi không có. Quà nướng làm hốt hoàng mà rống to. Tôi cũng sẽ không có ăn giấm của tên lừa gạt nhà anh. Nói cái gì mà yêu thích tôi. Tôi cũng biết anh đang đùa giỡn tôi. Anh chính là một tên khốn. Cô càng nói lại càng tức giận mà giãi sủa. Tiểu làm à? Anh tránh ra. Cô rống giận tròn mắt mà tồn thương nhìn anh chằm chằm. Anh chính là cái tên khốn kiếp. Bình thường đùa giỡn thôi thì thôi, tôi chấp nhận. Nhảnh có biết chuyện tình cảm là không thể đùa giỡn tùy tiện hay không? Anh có biết tôi đã thật sự nghĩ đó là thật hay không hả? Thật là vất vả cô mới thừa nhận là thích anh, ở trong lòng thấp thỏm, không biết có phải anh cũng giống như cô không, sợ rằng anh thoái thích chẳng qua chỉ là đùa giỡn. Cô lấy can đảm đi hỏi anh trước, lại thấy anh ôm hôn một người phụ nữ khác, một phút kia cô cảm thấy mình đơn giản là một người thật là ngu ngốc, làm sao cô có thể tin tưởng được lời nói của anh? Cô ngẩn ngẩn thật mà. Anh, cái tên con kiếp này, tiền mặt công ty dấu xa, thế mà lại đuổi dẫn tôi cái loại chuyện này thật là quá đáng. Cô cắn cắn môi, vành mắt của Quan Hướng Lam ửng hồng, thấy cô sắp khóc thì ngón tay ngự cũng trở nên gấp gáp. Anh không có lỗi em, anh nói thích là thật, thật là đáng chết mà. Thấy nhịp mắt của cô rơi xuống thì anh không khỏi nguyên rồi nhỏ. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy cô khóc. Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của cô, khiến cho lòng của anh công khỏi hoảng loạn không biết phải làm sao. "Em đừng khóc nữa." Anh gấp đến độ đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Mặt tránh ra, anh cố ra ra cách xa tôi một chút. Quan đang làm đẩy anh ra, xoay người đưa lưng về phía anh, dùng sức mà gạt nước mắt ở trong hốc mi. "Em mãi ngay anh nói đã." Anh vươn tay ôm lấy cô từ phía sau, không để ý cô giãy dụa mà ôm cô thật chặt. Lena là bạn gái thời đại học của anh. Anh bảo cô ấy đã che thay rất lâu rồi, bây giờ chúng anh chỉ là bạn thôi." Biết rằng cô không tin tiếng ngôn từ ngượng khẽ thở dài, ngôn từ ngượng mềm giọng giải thích, nhưng Quan Hằng Lâm cũng không nhìn anh, cũng sẽ không nói chuyện, cô sẽ không tin tưởng vào chuyện hoang đường kia đâu. Bạn gái trước ư? Đúng rồi, là bạn gái trước ở trên giường. Nụ hôn kia là đột nhiên Lena tới tìm anh, cô ấy rất là nhiệt tình, đột nhiên nhào tới can bàn là anh không kịp đề phòng, lại đụng đúc em đi vào. Ngay cả cơ hội giải thích cho em cũng không có, thì em đã ném anh qua vai. Anh nằm ở trên giường trơ mấy ngày, căn bản cũng không có cách nào tìm tới em để mà giải thích cả. Quả năng làm không lên tiếng, ngừng động tác giãy giụa lại, thấy cô chịu nghe thì ngôn từ ngữ không khỏi thở phào, khuôn mặt Tân Tú tràn đầy bất đắc dĩ. Về phần là nói thích em. Quan Tiểu Thư à, em cảm thấy anh sẽ lấy loại kinh khủng này để đi đùa giỡn sao? Cũng không phải là anh bị điên. Lời này của anh là có ý gì? Quả nướng làm kẻ câu mày lại. Quả thiểu tư à, cũng không phải là em không biết từ nhỏ hai chồng ta đã không hợp. Em không phải là món ăn của anh, mà anh cũng không phải là món ăn của em. Anh lấy chuyện như vậy để nói giỡn cái gì chứ? Là tự mình gây nghiệt hay sao? Cần phải miễn đi, biết cô chính là tội nghiệt của đời anh rồi. Này, họ ngôn kia, lời nói của anh là có ý gì hả? Quả nướng làm quay đầu mà trở mắt nhìn anh. Ngôn tự ngự nâng gương mặt của cô lên, rồi nặng nề hôn lên miệng của cô. Ý của anh là... Anh thật sự rất thích em. Là rất thích rất thích. Đúng. Anh thừa nhận em gái nhỏ nhà bên làm cho anh không vừa mắt này. Cô gái dã man này chưa bao giờ là tiêu chuẩn của anh. Lại khiến cho anh yêu mến. Có lẽ ngay từ rút lất lâu trước đây. Thì trong lòng của anh đã có cơ rồi. Chẳng qua là anh chậm chạp không phát hiện. Cho đến ngày hôm nay cùng mấy năm sau. Cũng không trốn được nữa. Nghe anh tỏ tình thì môi của quan hướng làm nhấp nhẹ. Còn người do dự... Cô không muốn tin vào lời nói của anh nhưng trời lại sợ hãi. Nhìn ra được sự hoang sợ trong đôi mắt của cô, ngôn từ ngữ lại khẽ thở dài. Lời của anh làm cho em không thể tin tưởng như vậy hay sao? Thật sự là đối với cô canh tệ hại đến mức như vậy hay sao? Quản hướng Lam nhìn anh, môi thon nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ai bảo tính tình của anh lại tệ như vậy? Đối với em xấu xa như vậy, bảo em làm sao có thể dễ dàng tin tưởng độc anh chứ? Lòng của cô vẫn còn rất sợ. Nếu như theo lời có anh, từ trước đến nay bọn họ không hợp, từ trước đến bây giờ thì cô không phải là người phụ nữ mà anh muốn, có thể có một ngày anh hối hận không? Nói với cô từ trước tới giờ anh cũng chưa từng thích cô, đây chẳng qua chỉ là ảo giác của anh. Nghĩ đến anh có thể nói với cô những lời này, Quan Lăng Lam đã cảm thấy tim mình truyền đến từng trận co rút đau đớn. Thật là kỳ lạ, cô cũng không phải là chưa từng che tay đàn ông, tan hợp thôi mà, cô cũng cảm thấy thế rất là tốt. Nhưng tại sao lại không có cách nào tiếp nhận anh nói với cô những lời này, cô thích anh như vậy sao? Biết lòng của cô vẫn còn nghi ngờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net